4. Lời tỏ tình đầu tiên Những trận đánh ghen như thế mà người thua cuộc bao giờ cũng làm má đã diễn ra suốt những tháng đầu của học kỳ 1. Lớp học thì vui nhưng mệt như cái giường trẻ vì ở học kỳ đầu các thầy cô chủ trương cho học nhiều từ những trò chơi. Giờ học sinh khoái nhất chính là giờ của người cô lớn tuổi nhất, cô Hương Tần. Cô chủ trương nghệ thuật như một cuộc chơi. Còn chính trị chỉ là những quy luật tất yếu của cuộc sống Anh Bắc Bí thư đoàn trường Một anh bộ đội chuyển ngành về trường Cũng có những quan niệm về học Và làm thoải mái như cô Tần Nhưng thầy Sang về tiếng nói sân khấu Cho lớp cải lương 6 Thì có quan niệm về chính trị hơi xưa Những lần họp thanh niên Thầy không bằng lòng về việc Hà Phi hát những tình khúc của trịnh Công Sơn Như chủ trương của một số người Khi vừa giải phóng thành phố Nghe nói hồi xưa Lúc cùng học lớp đạo diễn với nhau, thầy Minh và cô Dung bị thầy sang, khi ấy là lớp phó kiểm điểm hoài. Cũng may mà không lọt vào lớp tiên một thầy cô nào căng cứng kiểu đó. Nhiều chuyện hình như là một đặc tính của học sinh ở đây. Chẳng biết do đâu tụi nó biết cả về chuyện cô Tần cũng bị làm kiểm điểm ở một cấp độ cao hơn vì nhiều nhân vật quan trọng trong trường cho là cách dạy của cô Tần không sư phạm. Có đứa còn cho biết, hình như khi học đến năm cuối, Đã có một mối tình tay ba giữa thầy Minh, cô Dung và thầy Hải tóc dài dạy lịch sử sân khấu Tiền cho đây là chuyện hư cấu Nhưng trong lớp đã có khối đứa tin Có lẽ vì trước mắt tụi nó các người ấy có vẻ khá thân với nhau Nhất là cô Dung và thầy Minh Nghe nói một nhà văn hóa trung tâm đã mời cô Dung về làm việc Nhưng cô vẫn đến lớp vụ việc không công cho cô Tần và thầy Minh Rất nhiều lớp phân bì lớp tiên sướng ghê được học toàn là thầy tuyển Cô Tần, cô Mai, thầy Minh, thầy Trọng và cả cô Dung. Giới lực lượng như thế, sắc cũng phải mềm. Đó là câu tuyên bố khá đại ngôn của thanh thoa. Tương lai chẳng biết có nên chi không, nhưng càng ngày bọn tiên càng thấy toàn chương trình khá nặng. Chính các thầy tuyển ấy đã phối hợp nhau để nghĩ ra những môn mà các khóa trước chưa hề học qua. Thí dụ như học tung hứng, học thể dục thẩm mỹ, học thanh nhạc. Học múa cổ điển, múa dân gian, múa ba lê. Nhiều bữa học nhào lộn xong ra khỏi phòng tập, đứa nào đứa nấy như cái mền rách. Lúc ấy chẳng thấy ai đẹp ai xấu nữa, mà ánh sáng chỉ còn hắt chiếu trên mặt của những người dồi dào sức khỏe. Sau những buổi tập hình thể như vậy, cả lớp mới phát hiện ra người yếu nhất bên nữ là Thiên Kiều, vì Kiều đau tim, không dám tập những động tác mạnh. Khỏe nhất lại là cô bé Mi Phương, Còn yếu nhất bên Nam lại là lớp trưởng Anh quân. Sau một thời gian học chung, nghe lời trinh tiên, quân đã bỏ hẳn bộ đồ da đen bóng, nên không còn biệt danh đó nữa. Giờ hình thể cho những buổi tập nhào lộn là thảm quạ đối với quân già. Quân phân bua với mọi người là bị máu xâm, chống ngược người lên thì xỉu. Tuy vậy, quân vẫn là người giỏi khiêu dũ nhất lớp. Quay vans như điên mà không hề bị chống mặt. Và càng học chung lâu, Tiên càng thấy tính tình quân già trẻ con nhất lớp này Rất khoái được khen dù biết là lời xạo Còn ai chê một câu nhỏ cũng mặc giận mày hờn Cô từng bắt mỗi đứa phải về ghi nhật ký diễn viên Mỗi tháng gom lại cho cô kiểm tra hẳn hoi Học đã mấy tháng rồi mà vẫn còn một số đứa lẫn lộn Nhật ký diễn viên với nhật ký đời thường Dù cô nhắc hoài Mục đích của việc ghi chép này là sưu tập Tàn trữ tư liệu để sau này có dịp mang ra dùng cho giai diễn. Thỉnh thoảng bọn tiên vẫn trao đổi nhật ký diễn viên cho nhau xem. Những đoạn sau đây đọc được trong nhật ký diễn viên của quân. Ngày tháng năm 1981, bị các bạn chế nhạo quá, mượn bộ Đông Chu Liệt Quốc về cố gắng lắm, chỉ đọc được chuyện U Dương trong vòng một tuần. Đọc tới đoạn bà bao tử không chịu cười mình nghĩ rằng bà ấy chắc bị đau bao tử kinh niên. Ngày tháng năm 1981 Trong lớp ai cũng coi mình là một ông già Nên không cho mình đóng giai trẻ Thèm được đóng giai trẻ Tại sao không? Ngày tháng năm 1981 Đi học rồi mới thấy tội nghiệp vợ và con Vợ mình thấy mình giật lộn Với cuốn nhật ký diễn viên một cách khổ sở Nên đòi viết dùm Mình kiên quyết không đưa Trời ơi cả lớp sẽ cười nhạo Nếu biết những trang nhật ký của lớp trưởng do bà xã viết Một đoạn trong nhật ký diễn viên của thi Ngày tháng năm 1981 Đi xem hát bội với cô Dung và thầy Minh Tích hồ nguyệt cô quá cáo Không hiểu tại sao lại có người đẹp mặt Mà lại độc ác như tiết giao Cô Đào Tố Hương còn quá trẻ để diễn một vai Mà mỗi lời ca tưởng như học ra từng bụng máu Mỗi bước chuyển mình là lông cáo rần rần trỗi dậy trên da Nghe thầy Minh kể khi ông Đào Tấn chết có để lại di cảo chuyện Tiết Giao. Khi đi ngang mộ hồ Nguyệt Cô, con ngựa của Tiết Giao lòng lên không đi được. Đến khi Diên Ngọc rớt xuống mộ, hồn quang họ hồ mới siêu thoát. Ngày tháng năm 1981, gặp ông già áo quần 5-7 lớp giá chằn đụp đeo kính và hồ lô rượu nhỏ cột lưng. Tay chân lỏng khổng đứng giữa đường làm chim bay, chẳng ai để ý tới ông. Dường như người ta đã quá quen với cảnh tượng này. Có người nói ông ta là một nhà thơ. Trong sân khấu nếu mình xây dựng một ông điên hay một nhà thơ như vậy, người ta sẽ cho là mình cường điệu. Ngày tháng năm 1981, hôm nay nghe ai suối mà tiên mặc quần áo trắng. Áo trắng với một đôi giày đỏ, trông chóe không chịu được. Cô này đôi lúc bị Monvice Girl đột xuất, thiếu người chỉ bảo về ăn mặc. Ghi lại đây để lưu ý khi xây dựng một nhân vật Morvise Girl Bữa hôm đó đôi quốc của Trinh Tiên bị ba ném đầu mất Quýnh quán phải mượn tạm đôi giày đỏ của Quỳnh Tiên Trong nhật ký diễn viên của Phi Ngày tháng năm 1981 Một ông già lọ một đưa một bà già lưng còn thẳng Đi trên sân cỏ vắng dẻ của trường đua Phú Thọ Hai mái đầu trắng xóa như bông Bỗng nhớ tới câu hát Áo xưa dù nhào, cũng xinh bạc đầu, gọi mãi tên nhau. Thật xấu hổ khi lưng mình còng hơn lưng của bà già. Có lẽ vì mặc cảm ốm lại cao, nên mình cứ còng lưng xuống. Mỗi lần nhớ đến bà già, mình lại có dịp sửa lưng lại. Kệ, thà ưỡng ngực còn hơn còng lưng. Ngày tháng năm 1981, đến tìm Dương, gặp bà cụ ở Đà Lạt xuống thăm con. Phải cố gắng để không cười. Bà cụ người miền Trung, tính tình kỹ lưỡng nhưng rất hà tiện. Kể mantel và áo len sang trọng ra, bên trong cùng là một chiếc áo rách tả tơi. Dưng nhăn nhó, sao má không bỏ làm nùi lao cho rồi. Bà cụ gạt đi, phung phí, cái này còn dùng được, tệ lắm cũng 10 năm. Còn trong nhật ký diễn viên của Tiên, ngày tháng năm 1981, Cùng với má đi coi giở kịch nói của một đoàn nổi tiếng. Cô diễn viên chính dường như có chuyện gì đó làm phân tâm. Thỉnh thoảng cô đứng liếc xuống khán giả làm mất cảm tình của người coi. Có lẽ hôm nay có một nhân vật quan trọng nào đó đối với cô đi xem. Ngày tháng năm 1981, gặp chú Hề diễn thanh nổi tiếng ngày xưa đang bán cà phê với bà vợ thứ tư. Chú nói với ba, tôi thèm được diễn lại nhưng phải có kịch bản đàng hoàng. Các soạn giả bây giờ ít đầu tư cho giai hài, viết sao cho khán giả cười được và sau đó người diễn viên và người xem được khỏe hơn, khôn ra không phải dễ. Ngày tháng năm 1981, ông thợ sửa giày nói, tôi chọn điểm này mà hành nghề để được phục vụ các cô các cậu, những ông hoàng bà chúa trong tương lai. Con gái ông cũng mơ sau này được thi vào ngôi trường mình đang học. Bên lớp cải lương có một anh chàng mê tiên Mê ra mặt, Tiên được giấy đi học đối tượng đoàn, và đó là cơ hội để anh ta được ngồi gần Tiên. Tên anh hơi trúc trắc, giang giăng cương. Lần đầu Tiên gặp nhau và mãi về sau, bao giờ anh cũng kề sát mặt Tiên, hạ giọng trầm của dây xề, dây hò, âm sắc chèn bẹt, nhảo nhè. Sao Trinh Tiên? Ba má khỏe không em? Anh thường mua đồ ăn cho Tiên và tuyên bố với mọi người. Thương mà không cho ăn là thương giả dối. Lúc đầu tiên sợ chết kiếp khi ngồi cạnh anh, sợ đến độ không dám từ chối những bánh mì trái cây anh nhét đầy giỏ tiên, nhưng riết rồi quen, nên thấy chuyện ấy cũng thường thôi. Từ lúc tiên trả lại những bánh quà, gian gian cương tức nghệ sĩ trong tương lai, biên cương buồn hẳn ra mặt. Trường này nghe nói những năm trước rất khó khăn chuyện yêu đương. Người lãnh đạo trường trước đây luôn răng đe toàn thể học viên của trường phải tránh những chuyện yêu trên sàn diễn yêu xuống sân trường. Bây giờ trường đã có phần bớt siết hơn, thành thử nghe nói cũng có vài mối tình nảy nở. Riêng ở lớp mình, Tiên không nghĩ rằng sẽ có cặp nào trong lớp yêu nhau. Đôi lúc cô tưởng như đây là một gia đình có 15 anh chị em sống với nhau, có mẹ là cô Tần và các dì chú là những thầy cô khác. Hà Phi thì không đồng ý với Tiên. Nó bảo điều đó chỉ đúng cho mấy mụ già như mình thôi. vì giám cá là hữu đăng nhắm một trong ba cô bé Lan, Phương, Chi. Càng ngày tiên càng thấy mình gần với cái lớp này hơn gần với gia đình. Thử coi, một ngày 24 tiếng, ngoài những giờ ăn, ngủ, nghỉ, bọn tiên ở trường hết 8 tiếng. Có khi đêm còn phải đi coi thêm chỗ này, chỗ nọ, gần hết cả thời gian sống. Ở đây, bạn bè dễ thân thiết hơn bạn học ở phổ thông và cũng hơn cả những trường đại học và trung học chuyên nghiệp khác vì số lượng học viên ít hơn, lại học nhiều hơn. Đó là chưa kể thời gian tự tập bài với nhau trong những buổi trưa chiều về muộn. Dần già họ đâm ra rành chuyện gia đình nhau và một vài phát nét của hoàn cảnh riêng tư. Ngay cả những người chủ trương sống tách rời tập thể vì nhiều lý do cũng khó tránh được sự chăm sóc của toàn lớp. Các bạn biết được cả chuyện gia đình tiên thường bị xáo động bởi những vụ đánh ghen, bèn rủ nhau đi ủng hộ tinh thần cho má tiên. Kết quả khả quan khá rõ. Những đứa ở tỉnh tiền tiếp tế tới chậm cũng được ép phải nhận tiền tạm ứng từ bạn bè. Những chuyện quan tâm chăm sóc nhau thường do thi hoặc phi phát hiện đề xuống ra. Còn quân tuy là lớp trưởng nhưng vẫn tiếp tục hời hợp, vô tâm. Tuy vậy quân vẫn là một người tốt bụng, dễ chơi. Tùy luôn chăm sóc bề ngoài hơn tâm hồn bên trong, nhưng khi biết ai cần gì, nếu giúp được quân sẽ giúp ngay. Chính vì vậy quân suýt mất chiếc xe đạp chiến nhất trường trong một vụ scandal xảy ra khi nhập học được chừng vài tháng. Nhi là một cậu sinh viên lớp đạo diễn, đậu vào trường cùng lượt với bọn tiên, nhà giàu con một, cũng là một anh chàng rất có vẻ dân chơi như quân. Nhà Nhi ở ngoài kia nên nhà trường xếp cho Nhi một giường bên ký túc xá Nam trên lầu 3 của Rạp Hát. Một hôm xuất hiện một cô mặt mày khá ngầu, tóc tai quang dại từ quê Nhi vào xưng là bạn gái đến ở với Nhi. Cả khu ký túc xá Nam đang nhốn nháo lên vì chuyện này. Hành sang phó bí thư đoàn phải họp với Nhi bằng cách giải quyết cô gái. Tối đó cô gái nhậu say bí tỉ về đòi cứa tay cùng chết với Nhi. Cuộc tự tử không thành công. Sáng hôm sau, Nhi đang đứng lơ ngơ với cô gái có một cánh tay băng trước cổng, thì quân đạp xe đến. Nhi nói mày cho tao mượn xe đưa cổ đi nhà thương. Trưa Nhi đi bộ về một mình, hỏi xe đâu, nói bị cướp. Hỏi bạn đâu, nói đã về quê. Gia đình quân ra ngã sáo phụ đổng chuột lại được chiếc xe. Quá ra Nhi bán xe để lấy tiền mua vé tàu cho bạn. Nhi chịu nghỉ học chứ không muốn trả tiền chuột xe dù nhà quân cho nợ. Mẹ Nhi từ ngoài kia bay vào khóc Nói bà dư tiền mua cái chục chiếc như vậy Nhưng biết sao giờ Bà cứ bận đi công cán nước ngoài Nên không có thời giờ chăm sóc con Và có lẽ ngành này theo bà Cũng không hợp với tạng người của nó Câu chuyện xảy ra làm cả lớp tiên bần thần Chưa kịp hoàng hồn thì xảy ra tiếp Một sự kiện không được nghệ thuật lắm Trong một ngôi trường nghệ thuật Mà lại xảy ra trong chính lớp của tiên Có một nhân vật thường chôm đồ trong lớp. 90% người bí mật ấy là con gái. Vì gần hết các cô trong lớp là những nạn nhân. Người mất nhiều nhất là Hà Phi. Vì cô này rất ít chú tâm giữ gìn đồ đạc của mình. Sắp giải trị của Phi gửi đi mây. Tiền hội của mẹ nó. Chiếc nhẫn mặt ngọc của bà cô cho. Yến mất cái áo tập. Anh qua mất sợi dây chuyền. lang mất đồng hồ. Lan Phương Chi mất tiền. Diệp mất đôi giày tập, Kiều là đứa duy nhất không mất đồ, có lẽ vì nó ít chơi với ai, nhưng nhà nó khá giàu. Trước vụ nhi bán xe của quân, ai cũng nghĩ quạ là điên mới nghi cho Kiều, nhưng bây giờ tụi nó nghĩ khác đi. Người giàu vẫn có thể nhúng tay vào bất cứ chuyện gì mà người túng thiếu có thể làm. Ờ, biết đâu được, dường như mọi chuyện đều có thể xảy ra được ở trường này. Có lẽ đọc trong mắt nhiều người điều đó. Chính Thiên Kiều đứng ra yêu cầu mở cuộc khám xét điều tra Trước đây cô Tần và thầy Minh nghe phong thanh Vì tụi nó giấu bớt đi Có họp một buổi để đăng đe Nhưng chưa có tan chứng để phăng ra Nay thì đã có thể thu gọn số người nghi ngờ Sau một buổi học chiều Cô Tần họp toàn bộ nữ học viên trong lớp Và khi cô Tần vừa dứt lời Kiều là đứa lên tiếng trước Chưa bao giờ tiên thấy Kiều dữ như vậy Nó nói Tôi chưa biết người tồi tệ trong chúng ta là ai, nhưng tôi thấy rõ người này không phải vì tham mà vì muốn hại tôi. Nói thiệt với các bạn là tôi đã cố tình để tiền dương giải một cách bất cẩn, nhưng tôi không hề bị mất. Như vậy là sao? Có phải có kẻ nào đó muốn biến tôi thành người con gái duy nhất trong lớp này không mất tiền để tất cả nghi ngờ tôi không? Rồi Kiều khóc, xong nó tiếp. Nhiều lúc tôi chỉ muốn nghỉ học, nhưng chắc chắn điều đó càng khiến các bạn nghi tôi hơn. Bởi vậy tôi tha thiết mong cô và các bạn làm cho ra lẽ Hà Phi luôn rất bình tĩnh Trong những tình huống như thế này Nó nói khoanh dùng lại đi Kiểm tra lại xem khi những vụ mất cấp xảy ra Thì những ai thường lẫn quẩn Ở hiện trường Rồi loại dần ra Thu hẹp những người nghi ngờ Trước sau gì kẻ đó cũng lộ mặt Anh Hoa đồng ý Nó nói Kiều đã nói như vậy thì trong 9 người con gái lớp này Ai cũng có thể là người lấy Kể cả người mất nhiều nhất là Phi Vì là người viết chữ đẹp nhất lớp bao giờ Tiên cũng là người ghi biên bản Tiên giúp cho cô Tần giải lại hiện trường và ghi tên những người có mặt lúc đó chưa gì đã thấy hai người có thái độ khác thường đó là Thúy và Yến Thúy khóc, còn Yến thì mặt tái xanh mắt thù hằng nhìn đâm đâm về phía trước ba cô bé Lan Phương Chi sợ quá ngồi im thinh thích, không dám hở lời có cảm giác như cùng nhau điều tra một vụ giết người Cô từng hỏi kỹ lại từng đứa về diễn biến mọi chuyện. Một số người được loại ra hẳn khu vực nghi ngờ. Đó là ba cô bé và Phi Kiều. Hai vụ dễ thấy nhất là sợi dây chuyền của anh qua và áo tập, thăng lông của Yến. Khi Yến mất đồ, người vào phòng thay đồ trước và sau nó là qua Tiên, Thúy. Còn anh qua mất sợi dây chuyền sau giấc ngủ trưa có Yến, Thúy và Tiên. Tiên quan sát cả ba người cùng bị tình nghi với mình. Bởi cô biết thủ phạm chỉ là một trong ba người đó Thúy dẫn khóc Yến dẫn mắt căm hờn Mặt tím Chỉ có anh qua thản nhiên như không có chuyện gì Dường như mọi chuyện đã phơi ra ánh sáng Trong đầu cô Ai lại có thể lạnh lùng trong một tình cảnh như thế này Ngay cả tiên Hơn ai hết Biết mình không phải là thủ phạm Cô vẫn xúc động bồn chồn khi nghĩ đến việc Trong lớp cô có một người như ma Sống hai mặt với bạn bè Và kẻ đó trước sau gì cũng bị lộ diện Cô đoán Thúy khóc vì nó tuổi thân Bởi nhà nó nghèo nhất nhì trong lớp Nó đã tránh mọi phiền hà Bằng cách ít tiếp xúc với ai Mà cũng không khỏi Yến thì có lẽ máu quận tư của nó nổi lên Nó đoán nó bị nghi về mọi người cho là nó đang ở một khu quậy Nổi tiếng thuộc quận tư Còn anh qua Sao nó lại có thể dững dưng được như vậy hả trời Khi thời gian qua Mọi người vẫn coi nhau như trong cùng một gia đình Nhưng cô nói gì bây giờ Khi bản thân cô cũng nằm trong danh sách tình nghi Mà chưa có cách gì để chứng minh sự vô tội của mình Cô từng muốn nghe lời phát biểu của từng người Thúy nói trong tiếng khóc Em không có lấy Yến nói với âm sắc hàng học Em đề nghị những người bị tình nghi này Tới lăng ông thề với em Tiên cũng tức tối Em đồng ý đi thề với Yến Nhưng khi anh Hoa ngồi rề ra nói về sợi dây chuyền của mình thì tiên không chịu nổi nữa. Cô đứng dậy. Tôi nghĩ rằng anh Hoa không mất sợi dây chuyền ấy. Có lẽ anh Hoa giấu đi và hô quán lên thôi. Trong những người bị mất cấp, tôi thấy anh Hoa không giống người bị mất cấp nhất. Ngay cả thiên kiều tuy không bị mất gì nhưng nó cũng không thể thản nhiên được như anh Hoa. Chỉ có một lý do duy nhất để giải thích sự thản nhiên đó mà thôi. Anh Hoa chưa hề bị mất và cố tình đánh lạc hướng cuộc điều tra. Anh Hoa lúc bấy giờ mới miệng năm miệng 10 lồng lên gây sự với Tiên. Cô Tần phải giải tán buổi họp chung để gặp riêng từng người. Thúy, Yến, Hoa, Tiên. Anh Hoa vẫn còn đi học được vài buổi nữa trong một không khí nặng nề của toàn lớp. Có lẽ biết trước sáng thứ hai đầu tuần, quyết định đuổi học cô sẽ được đọc trước toàn trường trong buổi lễ chào cờ. Anh Hoa không đến lớp nữa từ hôm thứ sáu. Nhiều người đổi biệt danh dưỡng mẹ Trinh Tiên sang thành sơ lóc Trinh Tiên. Trong ngày thứ hai sắm xịt đó, một anh sinh viên lớp đạo diễn 3 đến mời Tiên đóng một vai Tiên từ chối với lý do cô Tần chưa cho phép học viên năm thứ nhất đi đóng dùm. Anh vẫn khăng khăng. Anh sẽ dàn xếp với cô Tần. Phần Tiên cứ đọc kịch bản đi. Tiên sẽ thấy trong trường này chỉ một mình Tiên hợp với giai diễn này thôi. Chiều cùng ngày... Tiên trốn mọi người lên một góc của sân thượng ngó mông xuống phố xá chợ búa lao nhau bên dưới. Chuyện anh qua làm cô buồn quá đổi. Vì dù sao cô cũng đã tham gia vào việc để tới chuyện nghỉ học của một người. Cô mở kịch bản của anh đạo diễn kia đã đọc thử. Trang đầu tiên quá ra là một bức thư tỏ tình với cô. Cô than thầm. Trời ơi sao lại tỏ tình lúc này? Cô chẳng còn hào hứng đọc kỹ thư. Cô cũng chẳng còn nhớ khuôn mặt người đưa thư. Đó là một khuôn mặt không gây ấn tượng. Có tiếng quân lang chi bên dưới kêu gọi tên cô xuống tập tiểu phẩm. Giang Giang Cương đứng đợi cô ở cổng trường. Sao Trinh Tiên? ba máu khỏe không em? Tiên đang buồn bực cũng phải phì cười. Ít ra như anh nghệ sĩ trong tương lai biên cương này vậy mà còn gây ấn tượng hơn. năm GAMEN Những buổi báo cáo thi học kỳ, rồi thi cuối năm của lớp tiên gây thất vọng ghê gớm cho thầy trò các lớp khác. Họ nói trò đẹp như thế, thầy có vẻ giỏi như thế, chẳng ngờ chương trình thi chắn phèo buồn ngủ. Lớp tiên chia làm hai nhóm. Một do quân cầm đầu, lao nhau đi nghe lời người ngoài, tiếc cho lớp mình chưa được khai thác hết. Nhóm hai ít hơn, chỉ gồm thi Phi, Kiều và tiên thì tin vào phương pháp sư phạm của cô Tần và thầy Minh. Sau một năm làm chó, mèo, heo, hưu và tập sống như những người mù, còn nếu làm người sáng mắt thì gần như câm và chỉ lặp lại những sinh hoạt bình thường, không hề có một chút ý thức về sự biểu diễn. Tiên hiểu lờ mờ cách dạy của cô Tần là để diễn viên trở thành một cục bột tốt, có thể đổ vào bất cứ khuôn nào. Trong trường có một khuyên hướng khác, Ngay từ năm thứ nhất đã có những tiểu phẩm ly kỳ, nói như két mẹ, vô trường bao trò diễn. Nghe nói là sau vài tháng học đã có thể đi biểu diễn được. Lớp của tiên thì đi phục vụ theo một dạng khác. Thầy Minh thỉnh thoảng vẫn đưa lớp đi đến những trường mẫu giáo, trường mù, diện dưỡng lão. Bên cạnh việc nghiên cứu sinh hoạt của những người đó để về làm bài tập, lớp còn có quà tặng cho nơi đến là những chương trình ca hát. Kể chuyện ngụ ngôn bằng con rối Hay người đóng vai xúc giật Cô Dung luôn hỗ trợ tích cực chương trình này Và dần dà Tiên khám phá ra được bí mật Của những người trẻ tuổi đi truyền nghề ấy Là những đệ tử chân truyền của cô Tần Họ đến lớp này vì một lòng yêu nghề mãnh liệt Bất chấp những lương nguyết của những giáo viên khác Chứ không phải họ yêu nhau Tiên đã gặp được người yêu của cô Dung Đó là một người đàn ông lớn tuổi Tóc đã qua râm Giỏi sinh ngữ Hình như chuyên đi sưu tầm những tài liệu mới, quý, về sân khấu để bổ sung cho giáo trình giảng dạy mà những người được thừa hưởng là bọn tiên. Phần thầy Minh thì có khá nhiều người mê, nhưng có vẻ như thầy chưa thấy người phụ nữ nào hấp dẫn hơn nghề này. Anh Quân lớp trưởng nhiều chuyện và cạn cợt, thì đoán mò rằng thầy đang yêu một đứa nào đó đẹp đẹp trong lớp như anh Hoa, lúc chưa bị đuổi, hay Thiên Kiều Trinh Tiên. Tiên thì biết chắc thầy thì yêu cái đẹp, Mà cái đẹp của thầy thì chưa chắc giống mọi người. Biết đâu dưới mắt thầy, Người đẹp nhất trường là Thanh Thoa, Thì nói nhiều lúc thấy thầy giống ông thi sĩ chỉ chim bay cò bay, Mà thi đã ghi vào nhật ký diễn viên. Tiên thấy hai chữ thi sĩ có vẻ hợp với thầy, Dù thầy chưa bao giờ làm thơ. Bản thân cuộc sống của thầy đã như một bài thơ. Học kỳ 2 của năm thứ hai là một học kỳ thú vị với lớp tiên. Các thầy cô cho học chuyển thể. Nói một cách nôm na là biến thành sản phẩm sân khấu từ nguồn khác như một đoạn nhạc, một bức tranh, một bài thơ, một truyện ngắn, thậm chí một mẫu tin trên báo. Nếu chỉ quanh quẩn trong lớp với nhau, chưa chắc bọn tiên sẽ chuyển được những bài hay. Nhưng may nhờ cô Tần ghép lớp diễn viên này với một lớp đạo diễn cùng tuyển vô, cùng học kỹ thuật biểu diễn chung, và chính những cái đầu của lớp ấy mới đẻ ra nhiều chuyện. Một anh bạn chọn bài thơ Con cá chột nưa, nhờ thi đóng dai người tù, con chinh là cái bóng. Thân hình chinh dẻo dai như con rắn, thích hợp với dai quyến rũ người tù, ngưng cuộc tuyệt thực để thưởng thức hương vị cá chột nưa. Thúy được một dai khá hay trong một đoạn diễn chuyển từ một truyện ngắn của Mỹ. Cô thiếu nữ nhà nghèo thường bươi thùng rác nhà giàu để kiếm thức ăn thừa, cuối cùng chết vì lượng thuốc chuột của chính gia đình người yêu cô đặc. Tiên có đóng một giai nhỏ trong cảnh yến tiệt của gia đình cậu người yêu giàu có. Đánh ghen, chuyển thể từ một bức tranh dân gian làng hồ cũng được nhiều người thích. Một phần do sự duyên dáng của Hà Phi trong giai người vợ và hiền chi trong giai người tình. Người buồn nhất có lẽ là Dương, do đóng quá xuất sắc những bài tập về chó trong các học kỳ trước. Nên trong bài Chó thằng nào chuyển từ truyện ngắn con biến sắc của Chekhov. Dương đành phải hậm hực nhận giai chú chó Dù những bài học về đạo đức diễn viên Được cô Tần mời nhiều người về nhồi khá kỹ Để cả lớp phải tâm niệm câu nói của Stanilovski Hãy yêu nghệ thuật qua bản thân mình Chứ đừng yêu bản thân mình qua nghệ thuật Nhưng khi áp dụng vào thực tế Không phải đứa nào cũng thoải mái chấp nhận Vần tiên, chẳng biết anh Mẫn Lớp đạo diễn năm nghĩ sao mà mời cô đóng vai kamen Cảnh bị đâm chết Khi đọc chuyện ấy, Tiên nghĩ ngay đến Nguyệt Túy lớp kịch 5 sẽ đóng xuất sắc giai này. Ở trường này, số lượng các cậu con trai thích Trinh Tiên và Nguyệt Túy hiện nay gần ngang nhau. Nhưng nếu với Tiên ít ai dám nói ra, trừ gian gian cương, vì dường như người ta sợ dở một cái gì mong manh, thì với Túy ai cũng muốn đến sát, chạm vào như để được nếm một loại rượu ngon cực mạnh. Bất chấp mọi hậu quả độc hại của nó, Có người còn có cảm giác Tuyết thích quơ tim của những ai dám nói yêu cô lại để chơi đánh chuyền tung hứng. Cô nghe thơ một cách vô số tội, chất gợi tình nơi cô rất cao. Lúc nào cô cũng có vẻ như sẵn sàng nếp vào dòng tay che chở của một anh trai nào đó. túy luôn tạo cảm giác được yêu nơi những chàng trai chăm sóc cô. Những người ấy có thể chết vì cô và cũng sẵn sàng đâm cô chết. Nghe kể trong một đêm tuyết dám hẹn năm anh ở 5 điểm khác nhau, rồi nhờ một người thứ sáu chở đi lòng vòng 5 điểm đó để ngó chơi. Tiên thì thấy mình không hợp với những trò chơi loại đó. Cô mơ có một người yêu đẹp trai, nhưng đừng đẹp kiểu búp bê nhồi rơm như anh quân và khá thông minh, ít ra cũng bằng hoặc hơn thi sẽ đến với cô. Và chỉ một mà thôi. Vậy mà anh Mẫn nở lòng nào mời Tiên đóng comment? Mẫn lúng túng giải thích kamen kiểu túy chỉ là cái vỏ còn tiên là kamen trong tâm hồn thầy Minh còn nói kamen tượng trưng cho khắc vọng tự do còn tiên là một vẻ đẹp người ta nhìn thì thích nhưng ngại lại gần tiên còn thấy buồn cười khi anh mẫn chọn người đâm chết kamen là anh quân dù ai cũng nhận quân là người hợp trai đó nhất tiên tập kamen mà cứ cười khúc khích Không tin được chuyện mình sẽ bị giết bởi cái anh chàng ruột để ngoài da này. Quân tức quá, mời tiên đi uống nước. Thì đi, quân ngồi ngó tiên, còn tiên cứ xoay ngang ngắm kẻ đi đường. Quân hỏi, nè, sao đóng với anh mà cứ cười hoài? Có lẽ tại không tin. Không tin chuyện gì? Không tin chuyện em yêu anh và sẽ bị giết bởi anh. Nói theo cô Tần thì em không có đạo đức diễn viên. Đạo đức diễn viên là gì? Là phải yêu nghệ thuật qua bản thân mình Chứ đừng yêu bản thân mình qua nghệ thuật tiên quay sang nhìn quân trở mắt Lần đầu tiên em thấy anh học thuộc được Một câu triết lý dài như vậy Quân cười khoái chí Em lầm, làm sao anh học thuộc nổi Anh phải mở sổ nhật ký diễn viên ra Để đọc đó chứ Ủa, sao em không thấy Em có để ý tới anh bao giờ đâu mà thấy Hồi nãy anh muốn đâm hoặc bóp cổ Cho em chết thật ghê Nói kiểu đó ai dám đóng với anh nữa Ờ Cứ coi thường anh, để rồi em sẽ biết. Rồi quân ngồi kể chuyện nhà, khoe chuyện con khôn và thang vợ ham chơi. Có thể vợ sẽ đi nước ngoài với gia đình. Bản thân mình thì chẳng muốn đi nhưng không nở lìa con. Quân lại dở giọng anh hai khuyên cô không nên yêu sớm. Và nếu lỡ yêu rồi thì khoan cưới sớm như anh, cực lắm. Lẽ ra những câu dặn dò này là của những anh cán bộ đoàn như anh Bắc, thầy Sang hay anh Loa mà bọn tiên lén đặt tên là chuyên viên hù dọa. Quân càng nói chuyện thành khẩn nghiêm trang Tiên càng thấy buồn cười Sau buổi nói chuyện này Tiên về ghi trong nhật ký Đời thường một con số không to Và cô than thầm Sao lại có người nói chuyện nhạt nghẽo đến như vậy Chẳng biết sao anh Mẫn biết được Cuộc nói chuyện này Anh càng khẳng định việc mình chọn Tiên Đóng vai Carmen là sáng suốt Cái vẻ dững dưng cười cợt Những người đàn ông đặt nhiều tình cảm Vào mình ấy Carmen chẳng yêu ai Cũng chẳng yêu mình Cô chỉ yêu sự tự do. Suốt trích đoạn Kamen, Tiên thích nhất khi Kamen chết. Thầy Minh cho những cô gái di gan tới đốt đuốc khóc than cô gái quyến rũ kia. Trong buổi thi Tiên không dám hí mắt để nhìn, nghe các bạn nói đẹp lắm, cảm động lắm, bèn ướt ao. Phải chi sau một cuộc tình đẹp tan dở nào đó sau này, mình cũng được nằm ngủ luôn trong một cái chết đẹp như vậy. Vừa đóng xong dai Kamen, Tiên lại được lãnh thêm một vai khá hay của đài truyền hình với một cô học sinh năm thứ hai lớp diễn viên. Như thế là sự kiện. Thật ra đầu tiên người ta đã mời Nguyệt Túy. Túy gẹo cho nam diễn viên chính ghen với đạo diễn nên giai đó phải chuyển qua cho Kiều. Thiên Kiều hững hờ cho biết sắp đi Tây với gia đình. Xem Tiên đóng cam en xong. Biên tập đài bàn với đạo diễn mời Tiên làm cả trường xôn xao. Vào những năm đầu của thập niên 80, Không dễ gì một người chưa có tên tuổi như thế là được chui vào kịch của truyền hình. Đó là một vở kịch nước ngoài mang tên Tiếng Hát Sơn Ca nói về nữ thánh Jean Dior. Đạo diễn Anh Trần, lớp đạo diễn khóa 2 đang chuẩn bị ra trường nói với Tiên. Tôi nghĩ Jean Dior là một người trẻ thơ và trong sáng như Tiên. Nếu được quay ngoại cảnh, tôi hình dung ra cô chân đất chạy băng băng trên những cánh đồng cỏ đẫm sương mai. Anh Trần yêu cầu mua bố gai để may áo cho Jindyak, Trinh Tiên. Cô chưa có bạn trai thân, khi thì vẫn vừa gần vừa xa. Dường như cuộc sống riêng của anh đã quá nhọc nhằn. Anh không muốn gây khổ lụy thêm đến người bạn gái, mà anh vẫn chăm sóc rất mực khi có thể. Vẫn là ba đưa đón cô khi tập dở hoặc là hà phi nếu tiện đường. Hôm cô chính thức đi thâu hình thì một sự cố xảy ra với cô. Thủy Tiên đang học ở nhạc diện bị ba kéo đi dược biên. May mà trước đó cô đã lo tập kỹ lời thuộc làu làu nên tuy ruột cô rối ren mà nói không dấp dáp. Đúng là bạn sẽ thành công và đường đời bạn sẽ không trơn tru. Cô đóng vai một cô gái can đảm hồn nhiên bất khuất mà lòng dạ cô thật sự rung rảy bời bời. Biết ba có đi được tới nơi rồi má cô và Quỳnh Tiên sẽ làm gì trong những ngày sắp tới. Tội nghiệp Thủy Tiên. Học ở nhạc diện nó cũng khá khó khăn Nhà nghèo quá không có tiền mua đàn Cứ phải thuê đàn giờ Nó đang tính với Tiên Định thi vào một trường bình thường khác Nó bảo nhà có ba xưa là quân nhạc Và chị Trinh đang học diễn viên Có lẽ cũng đủ lắm rồi Quay xong lớp cuối cùng vào ngày thứ ba Cô ngất trên sàn quay Khi tỉnh lại cũng là lúc má cho hay Ba đã bị bắt Còn Thủy Tiên được tha về Thủy Tiên kể Từ Cà Mau tàu đi được một quảng Thì gặp bão bể mũi Lại gặp một chiếc tàu quốc doanh Đánh cá tom góp sạch vàng Rồi kéo về biển Dũng Tàu Thả lêu bêu ở đó Trẻ con đàn bà khóc quá Đò vào bờ Trong đó có người vợ vừa cưới Của anh Tài Công Trong đêm khuya ngó thấy ngọn hải đăng tưởng gần Nhưng chạm được tới đất liền Thì đã sáng bét cỡ 7 giờ Bảy sao sáng thứ hai Vắng người nên công an tóm gọn nhóm người đổ bộ ấy, không sót một ai. Đàn bà, trẻ con, đa số được cho về, chỉ giữ đàn ông ở lại một nơi gọi là trại chấp pháp. Trong đó có ba tiên. Một cảm giác khác thường nơi tiên là tin ba cô bị bắt lại khiến cô mang cảm giác nhẹ nhàng. Đây đâu phải là lần đầu tiên ba phiêu lưu. Ba trôi từ cuộc tình này sang cuộc dược biên kia. Cả nhà đau tim thao thức theo những chuyến lãng du của ba. Chẳng ai nói ba nghe. Xưa ba thổi kèn trong ban quân nhạc, sau giải phóng ba cũng gắn gỏi đi làm chỗ này một chút, chỗ kia một chút, chẳng chỗ nào bền. Ba rất thương các con, nhưng thương theo cái kiểu của ba. Tiên cũng vậy, tiên thương ba theo cái kiểu của tiên. Có một số tánh khí của ba mà tiên rất mong rằng mình không bị ảnh hưởng, nhất là cái tánh thích gì làm nấy, chẳng nghĩ gì đến nỗi khó khăn phải gánh của những người thân. Càng lãnh nhiều dai hay, tiên càng thấy mình là mình. Tiên chẳng phải là Carmen và càng không thể là Chindiar. Với cả hai dai, Tiên đều thấy thích thú khi nằm đó chết. Nhưng Tiên thì khác. Tiên là Tiên và Tiên vô cùng thích sống. Cô đọc những kịch bản hay và thấy cuộc đời mình khá buồn tẻ so với những nhân vật trong ấy. Người tán tỉnh Tiên bạo dạng nhất vẫn chưa ai qua được gian gian cương. Má dặn đừng nói cho ai biết tin ba cô bị bắt vì điều đó có thể làm cho cô bị đuổi học. Trong lớp có hai người cô không giấu, bản thân cô Hà Phi và Thiên Kiều. Giỡn kịch sau khi phát sóng trên truyền hình được khá nhiều người khen, nhưng chẳng ai đổi tên cô là tiên Cindyard mà trong trường gọi cô là tiên kamen Dù cô, sau 2 năm học lớp diễn viên, đã vừa tuổi 20, vẫn chưa có được một mối tình nào cả.